Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. lực là có thể đem cái nắp quan tài cậy ra Bạch tử cống đi đến trước nắp quan tài Nhìn góc quan tài bị đẩy ra Một trận hắc khí từ bên trong tỏa ra Là thi khí đó Mấy người mau rời khỏi Bạch tử cống quát lên Những cảnh sát kia cũng đều là quân tình nhuệ Không cần bạch tử cống nhắc nhở Thời điểm hắc khí tỏa ra, họ cũng đã tự động lôi ra xa. Cho đến khi hắc khí tan đi, Bạch Tử Cống mới nhìn vào cái quan tài, đã lộ ra một nửa. Tình huống ở bên trong quan tài cũng hiện ra. Một nam thi mặc áo giáp, một cỗ áo giáp trông rất cổ kính. Ở trước ngực, điều khắc sinh động như thật, chính là một cái đầu sói. Nam thi bị một thanh mộc kiếm đen nhánh. Đâm xuyên qua ngực Vẫn còn cắm ở trong quan tài Hơn nữa, ở trên chán thi thể Còn có một chương chấn thi phủ Không chỉ như thế Ở bên trong vách quan tài còn họa rất nhiều phù văn Giống như phù văn Ở bên trên mộc kiếm và chấn thi phủ Tuyệt đối là dùng để chấn áp cỗ thi thể này Mẹ nói chứ Thi thể này rốt cục là ai Làm sao lại dùng nhiều thủ đoạn Cao tay như vậy Mới có thể chấn áp được đó Nhìn thấy Bạch Tử Cống trong lòng khiếp sợ, đừng nói là bọn Diệp Thanh Vân và đám cảnh sát này đến Bạch Tử Cống cũng khiếp sợ, bảo sao. Bạch Tử Cống bỗng nhiên cảm thấy những phù văn ở trên nắp quan tài và trong vách quan tài có chút quen mắt. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới nhớ ra phù văn này mình đã được đọc ở trong Mao Sơn Đại Điển. Nhớ tới miêu tả, Bạch Tử Cống sắc mặt rất khó coi. Sau khi suy nghĩ một hồi Hắn vội vàng đem nắp quan tài đóng lại Từ trong ba lô lấy ra ngạp la bàn Sau đó Lên tính toán cái gì đó Bạch tử cống tính toán Ước chừng phải nửa giờ mới đứng dậy Còn không đợi Diệp Thanh Vân lên tiếng hỏi Hắn đã chỉ vào bốn phương hướng nói Cảnh sát Diệp Ở bên đó 5km Bên này 3km Ở đó, ở đó nữa Phiền anh phái người đi xem Ở những nơi đó có đồ vật gì kỳ lạ hay không Nhanh lên một chút Bảo bọn họ đi nhanh về nhanh, báo cáo lại Thấy biểu tình của Bạch Tử Cống nghiêm trọng Diệp Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều liền vội vàng phái ra Bốn người dựa theo phương hướng Mà Bạch Tử Cống vừa chỉ chạy đi xem ngay Ước chừng một giờ sau Bốn người kia lục tục chạy về Thế nào, có phát hiện ra điều gì không? Ê, ê Ở, ở bên kia ê à. Một nhân viên cảnh sát thở hồn hèn Ở bên kia tôi thấy có một tòa thạch đài đó Ở bên chỗ tôi Thì có một bức tượng đã tàn phá Trông giống như là long vĩ Ờ còn tôi tôi thấy một con thạch quy Dạ báo cáo Ở bên chỗ tôi có một con phượng hoàng Bốn người lần lượt báo cáo Sau khi nghe được lời họ Sắc mặt của bạch tử cống quả như là trắng bạch Quay đầu lại Nhìn cỗ quan tài miệng lẩm bẩm. Không lẽ là tứ tượng diệt ma trận Ây à Đại ca ngươi rốt cuộc là ai Bày ra trận pháp như vậy mà còn không diệt được ngươi sao ấy đạo trưởng à, tứ tượng diệt ma trận là cái gì vậy diệt thanh vân không biết lời nói của bạch tử cống là gì liền hỏi bạch tử cống trầm giọng thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ là tứ linh cũng là tượng thú đây là hộ vệ thần của đạo môn có thể chấn áp tất cả tà ma tứ tượng diệt ma trận Chính là mượn chi lực của tượng thú Đem kẻ thù chấn áp Sau đó Vận những pháp môn để diệt sát Này Nói như cậu là cái thứ ở trong quan tài này Là bị tứ tượng diệt ma trận chấn áp Không Bạch tử cống thở dài Chấn thi phủ Đất chu sa mộc kiếm xuyên ngực Tứ tượng diệt ma trận Tất cả chúng nó Đều có thể dùng để chấn áp tà quái Vậy mà để đối phó với thứ ở trong quan tài này Lại phải dùng đến nhiều như vậy Mới có thể chấn áp được nó Hơn nữa qua nhiều năm như vậy Mà còn không giết được nó Mà nó vẫn còn có thực lực để giết người Anh có thể tưởng tượng được Cổ thi thể này khủng bố như thế nào không Nghe Bạch Tử Cống miêu tả Diệp Thanh Vân cùng với những cảnh sát đứng bên cạnh Theo bản năng cũng phải nhốt một ngụm nước bọt Bạch Đạo Trưởng Diệp Thanh Vân hỏi Này khối thi thể ở bên trong quan tài này cậu có đối phó được không đấy tôi đối phó nó ai nó thu thập tôi cũng chưa biết chừng đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net